truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai thưa một ngày hai tháng hai không yên lòng ngày hôm sau dương hoàng núi mũi voi đảo tình yêu của bé lam tại công viên thất tinh lành tự tình mặn một bộ quần áo dân tộc cũng chụp một kiểu rất ra gián trước một đá diện thiết Clinton nhưng tâm tình cô lại không vui không vì chuyện gì khác đương nhiên là không thoát khỏi liên quan đến mộng ba tự nhiên tầm mắt hướng đến mộng ba và Khang Huy phát hiện hai người đường ai nấy đi chẳng ai nhìn ai thậm chí còn cố ý né tránh nhau đêm hôm qua có cho rằng mộng ba sẽ giống như đêm hôm trước cùng cô nói chút chuyện gì đó Nhưng cái gì cũng không có. Sau khi trở về, mộng ba chỉ lặng lặng tắm rửa rồi lên giường. Cả tấm chăn lớn bị cô trùm kính đầu. Ban đêm đột nhiên yên tĩnh lại, khiến cho cô cũng khó chút rối loạn không yên. Cô nghĩ đến lôi tướng vũ, nghĩ đến tình hình của chính mình, đột nhiên cũng thấy bất an theo. Buổi chiều, bọn họ đáp một chuyến máy bay nhỏ, bay đến Nam Ninh, nghe nói từ Nam Ninh sẽ đến thẳng Vịnh Hạ Long. Đường từ Nam Ninh đến Vịnh Hạ Long rất xa, ngồi trong xe, ngoài nhóm hồ đẹp trai đang đùa nhẫn, còn lại phần lớn mọi người đều đang ngủ. Vừa khéo, sau khi qua trạm phục vụ, Lâm Địch Phi ngồi bên cạnh lệnh tử tình. Thế nào? Chơi có vui không? Lâm Địch Phi cười cười hỏi. Vâng, rất vui. Lệnh tử tình lịch sự cười. Ồ, oh. cứ điệu Lâm Địch Phi đột nhiên thay đổi, nhưng là... Rất không chấp nhận sự hời hợp của cô. Sao không cùng mọi người chụp ảnh chung? Ờ, có ra Lâm Địch Vi là vì chuyện này. Ha ha, anh ta thật xứng đáng là một trưởng đoàn, có thể chú ý đến tâm tình của từng người. Không phải cố ý, chỉ là lúc đột nhiên có chút buồn bực, nên không muốn mình giữ lại nhiều hồi ức đẹp đẽ như vậy. Đôi khi, lúc ở ngoài cuộc lại càng vui vẻ hơn, lành tử tình cũng không biết luận điều của mình là gì. Nhưng quả thật lúc đó, trong lòng cô đã nghĩ như vậy. Là nhớ, một ai đó chăng? Lâm Địa Phi đột nhiên hỏi một cách bí hiểm. Hả? Ha ha, không có. Vợi vàng phủ nhận lại càng tỏ ra không hiệu quả, nhưng là dấu đầu hở đuôi vậy. Ha ha, trong nhà văn tổng xảy ra chút chuyện. Cô biết rồi đấy, có điều, tôi hình như có cách để liên lạc với ai đó. Cô có muốn thử liên lạc không? Lâm Địa Phi nghịch nghịch di động của mình giống như là đang nắm giữ một tài liệu có mật vô cùng quan trọng cười đến có chút hài hước ồ vậy vẫn là không cần đâu anh ta nếu rảnh sẽ liên lạc với tôi anh tử tình đột nhiên có chút lo lắng tay đút trong túi nắm chặt di động một thanh âm từ đá lòng đang nói đồ ngốc mày chẳng phải là rất muốn biết hắn lúc này đang nghĩ gì sao tại sao lại không cần số điện thoại của hắn chứ giá vờ cái gì chứ thật không. Lâm Địch Phi nhao mắt, có chút ngơ ngác với câu trả lời của lãnh tử tình. nhìn cô máy chay, sau đó anh ta cười nói số điện thoại di động của cô. Hả? cho tôi số điện thoại di động của cô. ờ, một ba lãnh tử tình có chút ngơ ngác. Lâm Địch Phi bấm di động của mình, sau đó liền nghe thấy tiếng chuông di động của tử tình vang lên. hẳn là một tin nhắn. Lệnh tử tình giật hiểu ra, nhất định là Lâm Địch Khi nhắn tin số điện thoại di động của lời tướng vũ vào máy của cô. Lòng bỗng nhiên nóng lên, lệnh tử tình có chút ngượng ngùng nói, Cảm ơn anh, giám đốc Lâm. Ha ha, không cần khách sáo như vậy. Được rồi, vui vẽ lên đi, đêm nay chúng ta sẽ xuất cảnh tới Vịnh hạ Long. Đó là một nơi được đấy hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Lâm Địch Khi nói thật chân thành. Vâng, thành cho tình có chút xúc động gật gật đầu. Cô biết Lâm Địch Phi nhất định biết điều gì đó, nhưng anh ta rất biết ý không có hỏi cô, khiến cô rất cảm kích. Điều này thật sự nếu muốn cô nói, cô cũng không nói rõ được cái gì. Ha ha, tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Đến biên giới còn một khoảng thời gian nữa. Nói xong, Lâm Địch Phi đứng dậy, trao cho hồ đẹp trai đang rùi giỡn ở phía trước, cần phát hoa hỏa, đồ ăn cho mọi người cũng nhân cơ hội rời khỏi lãnh tự tình. Nếu Lam Đệt Phi lúc này không đồng tiên cô, cô chỉ sợ ngay cả tâm trạng quay về cũng đã có rồi. Xuống một đường, cô vẫn hoài nghi chính mình vì sao lại cùng bọn họ đi du lịch chứ? Chẳng lẽ cô không biết mình là người đã mất đi quá khứ rồi sao? Trong quá trình cưỡi ngựa xem hoa ở đây, chẳng lẽ cô không muốn được gặp người nhà của mình hay sao? Chẳng lẽ cô không muốn biết mọi chuyện trong quá khứ của mình hay sao? Muốn chứ, cô hẳn là rất muốn, rất muốn mấy phải. Nhưng cô lại ở đây như ngoạn sân thị dưới một thân phận khác. Một chuyện thật là buồn cười, giống như cái thế này vì cô mà thời gian ngừng lại, chờ đợi cô thức tịnh vậy. Điều nói di động xuất cảnh sẽ không có tín hiệu, thành tử tình khẳng không ngừng, tay xoay, xoay di động trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Tiết lộ tâm trạng của chính mình. Hắn hiện tại đang làm gì? Có cần gọi điện thoại cho hắn không? Nói gì nhỉ? Nhịp tim gấp gáp, khiến cho suy nghĩ của cô cũng có chút mỏng loạn. Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, thành tử tình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng, là thời kính nhiên. Theo bản năng thu lại di động, giống như nó là một vật báo, không muốn nói cho người khác biết vậy. Đang chơi cái gì đó, chuyên tâm như vậy, Thanh âm của thời kỷ nhiên rất rõ ràng, cũng rất nhẹ nhàng. Ồ, không có gì, lệnh tử tình đáp lấy lại. Hôm nay, tâm trạng em không được tốt lắm thì phải. Thời kỷ nhiên thăm dò, trên đường đi anh ta rất chú ý đến lệnh tử tình. Hình như là đối với việc gì cũng không được hứng thú lắm. Nụ cười thường xuyên xuất hiện trước kia đã không còn bóng dáng trên mặt cô. Thật hả, có lẽ là đêm qua ngủ không ngon. Đành tự tình tìm một bớ rất hợp lý Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi Đoạn đường này Còn phải đi một quãng thời gian rất dài nữa Thời tĩ nhiên săn sóc nói, Nói xong Hai tay anh ta khoanh trước ngực Nhắm mắt lại Đành tự tình nhân cơ hội quan sát con sườn mặt của anh ta Mặt anh ta rất trắng trẻo Cái trán rộng Có mũi cao Môi hơi dày Cho ra không được đẹp trai như lối túng vụ Nhưng cũng rất có sức hấp dẫn là một mẫu người đàn ông thư sinh điển hình vẫn vừa lòng chứ rồi tế nhiên đột nhiên mở mắt nói lành tử tình đỏ bừng mặt anh ta đang nói gì vậy trời ạ, thật ngượng mặt chính mình vừa nãy có phải là đang si mê nhìn anh ta không đừng có hiểu lầm nhé có chẳng qua chỉ là nhầm chán mà so sánh một chút mặt thôi đột nhiên, rồi tế nhiên nở nụ cười cười đến rất đắc ý anh ta bá đạo vươn tay về phía lạnh tử tình nói đưa di động đây lạnh tử tình ngẩn ra nhưng dưới ánh mắt thô tục của anh ta ngơ ngán đưa di động cho anh ta chỉ thấy thời kính nhiên nhanh chóng nhập một dãy số vào di động của cô sau đó gật cật đầu hài lòng nói đây là số di động của tôi lúc nào cũng chào đón em gọi tới Hả? tôi không chỉ cần còn chưa kịp nói ra lại nghe thời kính nhiên xịt một tiếng Nói, tôi cần, tôi không phải là người muốn miễn cưỡng người khác, tôi chỉ hy vọng khi em gặp phải vấn đề không giải quyết được, có thể nhớ đến còn có một người, là tôi quan tâm đến em, 24 tiếng mở máy vì em, chờ đợi em sai bảo, chỉ có vậy thôi. Nghe xong những lời này, lệnh tích tình nhất thời cấm khẩu, không nói được lời nào. Trời ạ, một lối thương vũ đã khiến cô không chống đỡ nổi rồi, phải thêm một thời tinh nhiên. Còn dùng cách thức này để đấu với cô, Ta gia, chuyến du lịch này e là thật sự không nên đi. Chương 185. Ngày 2 tháng 2. Qua cửa khẩu. Đến biên giới cần phải qua cửa khẩu. Mọi người đều đang ở trạm kiểm tra biên phòng, đợi hướng dẫn viên du lịch làm thủ tục nhập cảnh. Lành Tử Tình mới chú ý rằng Hướng dẫn viên A Văn của bọn họ đã rời đi rồi, đổi thành một người đàn ông hơi béo, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ rất chi là sự cố. Mà vừa nãy anh ta giới thiệu với mọi người, hai người Việt Nam là hướng dẫn viên, thấp dẫn mọi người xuất cảnh. Chờ đợi có chút nhàm chán, lệnh tư tình bắt đầu quan sát cái nơi gọi là biên giới này, nơi này so với thành phố lớn quả thật có chút hương vị đồng quê. Trang phụng của mọi người không đựng chăm chút lắm. Cách ăn mặn của đoàn bọn họ đã là quá bắt mắt rồi. Hướng dẫn viên du lịch nói với bọn họ, bởi vì nơi này là biên giới, thường xuyên có người Việt Nam buôn bán qua lại với bên Hoàng Tây. Cho nên trên đường, mọi người nhìn thấy, rất nhiều người đều là người Việt Nam. Nhưng chỉ cần bọn họ không mở miệng, mọi người sẽ không nhìn ra bọn họ là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Thậm chí có người mở miệng nói, mọi người cũng nghe không ra bọn họ là người nơi nào. Bởi vì người Việt Nam làm ăn buôn bán ít nhiều, cũng biết nói tiếng Trung, bọn họ nói tiếng Trung rất giống người Quảng Tây, được gọi là tiếng phổ thông Quảng Tây. Đối với người Phương Bác, tiếng Quảng Tây cũng giống như một ngoại ngữ, lờ mờ khó hiểu, cho nên mọi người ở đây không hề cảm thấy vui sướng vì sắp xuất cảnh mà giống như lại đến một tỉnh khác của Trung Quốc vậy. Mọi người đều cùng hướng dẫn viên Việt Nam đổi một ít tiền Việt, nói là giữ lại đến Hà Nội sẽ dùng đến. Hướng dẫn viên một lần nữa, nhắc nhở mọi người, sau khi xuất cảnh di động sẽ không gọi được, nếu muốn gọi điện thoại, thì có thể sang Việt Nam mua một cái sim không phiền phức lắm. Thành tử tình đột nhiên có chút sốt ruột. Cô đang nghĩ mình có nên gọi ngay, một cuộc điện thoại cho Lê túng Vũ trong mong muốn này bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ tìm một nơi yên tĩnh tình tình cuối cùng cũng gọi đến số máy kia từng tiếng chuông vang lên khiến cho trái tim của cô như ngàn lại tính góp sức lẫn của cả quãng đường nhưng lúc này vẫn cảm thấy không đủ môi dường như hơi rung rẩy. tiếng chuông kéo dài kia khiến cho trái tim cô từng trận hồi hộp alo Thanh âm đầy tự tính, nhưng hơi thở hỗn hển có chút gấp gáp. Là hẳn, lời tướng vũ, lành tự tình xúc động đến hỏi thoáng chốc quên mất phải nói gì. Chỉ có hơi thở gấp gáp, tiết lộ nội tâm mất bình tĩnh của chính mình. Alo, nâng cao thanh âm, lời tướng vũ dường như không còn kiên nhẫn, hắn hình như đang có việc gấp. Lành tự tình muốn gắn đứt lưỡi của chính mình cho xong, sao lúc này đột nhiên một câu cũng không nói được thế này tiếng tút tút tút vang lên, đột ngột áp vào cô một bát nước lạnh, hắn cấp điện thoại sao? hắn cấp điện thoại của cô, hắn hẳn phải biết số điện thoại của cô chứ? tiêm là nữ tình thắt lại, phút chóng ấn lạnh cô cũng hốt. lúc này hướng dẫn viên bắt đầu kêu gọi mọi người, nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị qua cửa hậu, lành tử tình lại càng sốt ruột, cô vội vàng gọi lại số di động của lời tướng vũ, nhưng chỉ kêu hai tiếng liền bị dập đi đoàn một tiếng cái giới của cô sụp đổ nó lại còn không nhận điện thoại của cô tử tình nhanh lên phải qua cửa khẩu rồi doạn thiến ở đầu kia vẫy tay gọi cô lành tử tình vội vàng chạy lại hướng dẫn viên phát trả hồi chiếu cho mọi người lành tử tình tâm trí để đau đau hồi chiếu liền rơi xuống đất một bàn tay nhặt hồi chiếu lên trước cô một bữa. tiếp đó là thanh âm dễ chịu Lúc không có anh, xem ra em không chăm sóc bản thân mình tốt lắm. Thanh âm này có chút tợ hồng hển. Lệnh tử tình vội ngẩng đầu, kích động mở lớn hai mắt. Lôi tuấn vũ, trời ạ, chính là lôi tuấn vũ, hắn đã trở lại. Hơn nữa, hắn vừa mới cúp điện thoại của cô, là vì sẽ lập tức tới bên cô. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn, phiền mắt lệnh tử tình lại có chút ương ướt. Lôi tổng, anh đã trở lại. Lâm Địch Phi vội vàng chạy tới chào hỏi Hội chức của anh đã làm thủ tục chưa? Tại đây, nhanh đưa cho hướng dẫn viên Không cần, đã làm thủ tục xong rồi Tôi đã bố trí người làm rồi Lâm Địch Phi, việc tôi nhờ cậy anh Anh hình như không coi ra gì thì phải Trong ngực khí của Lôi Tướng Vũ Có thể nghe ra sự quan trách Ha ha, Lôi Tổng Cái này là anh nói quan cho tôi rồi Nếu anh muốn tri cố trách nhiệm ta là kẻ đầu sỏ đó hẳn phải là anh lâm đẹp đi cũng không chịu lép vé tự tình đương nhiên có thể nghe bọn họ đang nói cái gì cười có chút ngượng ngùng cô thấy mọi người đều đang chú ý đến bọn họ đẹp tưng kiện mũi chân ghé sát bên tai lời tuấn vũ hỏi nhỏ tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi lời tuấn vũ mí mé môi cười bùng bã nói anh sợ sợ sợ cái gì anh tự tình không hiểu gì cả lôi tướng vũ cười ma quái hắn như người áp vào vành tay lạnh tử tình lại còn cắn nhẹ một cái khiến cho lạnh tử tình khẽ kêu một tiếng lôi tướng vũ cười càng thêm càng rỡ trong tiếng cười lời nói của hắn bay vào lỗ tay lạnh tử tình anh sợ một khi gọi điện thoại anh sẽ muốn em lạnh tử tình đỏ bừng mặt cô thật sự là tự chốn lấy xấu hổ mà lúc này thật muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi Bên cạnh truyền đến tiếng hát vết tai của tô thân thả. Tô thân thả vội vàng chạy tới, đi vòng quanh lôi túng vũ reo lên. Trời ạ, lôi tổng, anh quay lại lúc nào vậy? Ông trời ơi, chẳng phải anh đã trở về cùng văn tổng rồi sao? Tiếng kêu của tô thân thả đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều cấm lại, muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lâm địch Ti lập tức bắt đầu sơ tán đám đông, lớn tiếng nói. Sao vậy? Lê Tổng qua lại mọi người không vui sao? Phải qua cửa khẩu rồi, mọi người nếu còn lãng phí thời gian nữa, e là hôm nay đến Vịnh Hạ Long, cũng là nửa đêm rồi. Như vậy sao được? Hướng dẫn viên, nhanh đưa chúng tôi qua cửa khẩu đi. Cô thăng thả là lối. Đoàn người liền xếp thành một hàng theo số thứ tự trên hội chiếu. Số thứ tự của lôi Tổng Vũ lại là ở chỗ đầu tiên, chỗ của Lê Tổng Vũ lại ở phía sau. Thời kính nhiên trùng hợp xếp hàng ngay sau cô. Ánh mắt của lãnh tử tình tỉnh thoảng lại liếc về phía lôi tướng vũ. Từ ấm áp trong tim dần dần lan ra. Hắn quay lại vì cô sao. Niềm vui lập tức tràn đầy lòng ngực. Em rất quen lôi tổng sao. Câu hỏi của thời kính nhiên lại ẩn chứa một chút gian tuôn. Ờ, cũng tạm tạm. Lãnh tử tình không muốn làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ. Lại không biết nên trả lời như thế nào. Người có thân phận như vậy tốt nhất là ít tiếp xúc để tránh bị thương. Lời nhắc nhở của thời tĩnh nhiên khiến cho cô có chút cảm động, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Nếu cô nói bọn họ là vợ chồng, anh ta có phải là sẽ cảm thấy lời nói của anh ta quá tự thải không? Ừ, vẫn tự tình đáp cho có lẽ. Nhưng bởi vì lo quay đầu để đáp với thời tĩnh nhiên, không nhìn lan can phía trước, lập tức đụng phải phía trên. Yêu á một tiếng, thời kính nhiên một tay dựa lấy cánh tay cô, cùng thế ôm lấy người cô. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra thì nhanh. Một cánh tay thẳng thừng tiến lại, cướp đi lạnh tự tình từ trong vòng tay của anh ta. Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc. Thanh âm của lôi tướng vũ rè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. Thời kính nhiên vẻ mặt cứng ngát, đồng thời cứng ngát còn có cả đoàn người kia.